các bạn đang nghe tại đọc truyện muốn lấy vợ. đối với nó thì con trai phải ngoài 20, phải qua trải nghiệm tình yêu rồi mới lấy nhau chứ. nó không muốn theo phong tục cổ hủ mới có 16, ăn chưa no, lo chưa tới mà đi làm khổ con nhà người ta. lên đến dãy thì mặt trời đã đứng bóng. nó vội vàng vào căn trò nhỏ cất đồ đạc, rồi quay trở ra xem đám mì hôm qua phơi như thế nào. Đám khoai mì, đêm qua bị nước mưa, làm rơi xuống đất, văng tung tóe bẩn thỉu. Điều bé ngồi xuống dùng tay phủi phủi đám đất cát, từ sáng đến giờ trời nắng to, làm khô cả miếng khoai mì, lẫn đất. Nó chỉ cần phủi sơ sơ là sạch. Cứ thế, điều bé cặm cụi làm, lê la từ bãi này sang bãi khác mà quên cả thời gian. Khi làm xong, cả đám cuối cùng, nó ngồi bệt ra mà thở dài phát hiện trời đã ngả bóng mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi ở trước mặt ánh chiều tà nhuộm lên núi rừng một màu đỏ rực lan dần ra giữa nền trời xanh thẫm khung cảnh đại ngàn cô tịch làm cho điều bé cảm thấy cô đơn buồn bã nó chỉ mong có một đứa bạn ở bên cho vây đi nỗi buồn nó nhớ lại lúc còn đi học bày trò phá thầy cô Chơi vui cùng bạn bè, rồi nở một nụ cười ngây ngô. Toàn đứng lên nấu cơm, bởi vì cái bụng đang đánh trống từ bao giờ. Ánh mắt nhìn xung quanh, khung cảnh tối chìm vào trong mờ ảo. Điểu bé bất giác thấy có cái con gì cách mình không xa, đang nhảy từ trong bụi rậm ra tới bìa rừng. Đến bên một đám khoai, thì nó dừng lại. Điều bé nheo nheo mắt Nó vui sướng phát hiện ra ấy là một con thỏ Con thỏ đang chăm chú gặm khoai Mà không để ý xung quanh Điều bé nhẹ nhàng đi đến cởi cái áo ngoài căng hai bàn tay Khi chỉ còn cách vài bước chân Điều bé nhảy lên chụp. Con thỏ thấy động Nhanh như cắt Phản ứng nhảy sang một bên Điều bé chụp được một chân sau của con thỏ Con thỏ đạp mạnh một cái vào mắt nó Điều bé dùng hết sức lên bẻ cái chân con thỏ. Con thỏ bị đau, định quay lại cắn tay điều bé. Loáng một cái, bật cả máu. Điều bé không chịu được mà buông tay. Con thỏ co giò nhảy tót vào rừng. Nhưng hình như chân nó ban nãy đã bị điều bé bẻ gãy. Nó cứ chập chà chập trứng, nhảy vào lùm cây. Nó cứ nhảy được vài bước, rồi lại dừng lại. Điều bé giận lắm, cay cú phủi phủi đất cát, miệng lẩm bẩm trực. Tiền sư bố nhà mày, tao vẫn sống, tao chưa muốn ăn đất. Thấy con thỏ nhảy chậm chạp vào trong khu rừng già bên cạnh, biết nó đã bị què, Điểu bé vội vàng đuổi theo. Con thỏ lại càng ra sức chạy, một kẻ đuổi, một con chạy, mất hút vào trong rừng sâu. Con thỏ nhảy đến một mô đất cao, rồi chui tọt vào cái hang ở bên dưới. Điểu bé cười cười, chuyện này thì mày chết với ông rồi. Chạy đến dùng tay bới đất lấp vào cửa hang, đi xung quanh tìm kiếm mấy cửa hang còn lại, rồi cũng nèn chặt đất để không cho nó thoát. Chạy về tròi, lấy đèn pin và cây cuốc trở lại. Điều bé bới một cái hang vơ cỏ xung quanh bật quẹt lên đốt, còn nhổ thêm cả cỏ tươi mà hun khói. Đống cỏ tươi bén nửa bốc cháy đùng đùng khói tỏa ra đến phép cả mắt nước mắt cứ thế lã chã rơi mà chẳng kịp lau, nhưng điều bé vẫn cố sức chịu, ra sức phải kết quả đẩy làn khói ấy vào trong sâu hang. được một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, điều bé lẩm bẩm. không lẽ còn có cái lỗ hang nào chưa bị? nó chạy ra ngoài. nói đoạn điều bé vung đống tàn lửa vào trong hang, đợi cho đến khi khói đã nghi ngút bốc lên thì lấp đất lại. nó đứng dậy đảo xung quanh một vòng. Tìm kiếm một lần nữa Xem có còn lỗ hang nào bỏ sót hay không Bởi vì cửa hang thỏ Thường hay thông với nhau Lượng khói mà điều bé đã đưa vào từ nãy đến giờ Cũng không ít Nếu như còn cửa hang nào chưa lấp Thì nơi ấy chắc chắn sẽ có khói bốc lên Ấy thế nhưng lùng hết các bụi cây Vén hết các ngọn cỏ Điều bé cũng không phát hiện ra cửa hang nào Quay trở lại vị trí ban đầu lẩm bẩm Hay là Nó ngạt khói nó chết bên trong Ngẫm nghĩ một hồi Dù sao với kinh nghiệm đi rừng làm dãy Đã tích lũy, đều bé cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio net